với em đi mà anh cũng muốn đi với em lắm nhưng sức của anh yếu sìu và anh sợ chịu không nổi có gì đâu mà chịu không nổi ráng tình dài tiếng ngồi là xong chứ gì dài tiếng hả chắc anh chết quá à. nhưng mà quê em ở đâu mà ngồi xe tới dài tiếng lận em đã nói rồi quê em ở dưới cà mau á trời ơi cà mau dài tiếng mà cà mau cái gì cái này ném về cà lâu thì có thích cái anh này Bình Sáng trời quê em rùng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay nghiêng Bờ ước mướng. Trời xanh nhớ như tăng, tăng nắng mai trang trang hoa. Ơi Chuyện dài đồng quê mùa gió ơi, Ta giả tám tình tan, đọc đọc thứ 32, chương 332. Chúng nay một lần, mời mày quê em, có tiếng ca tình, tiếng ca chiều tình quê hương. Thành địa, đâu có phải sợ gì cái giả thanh niên tên Điểu 11 này đâu. Đã có lần cũng bị xích mịch Nó đã tận cho Điểu một trận nên thân rồi còn cái gì nữa? Có điều ấy là chuyện mấy năm về trước, khi đó thằng Điểu chỉ là thằng con nít sữa chưa hiểu chuyện đời nhiều. Nhưng thằng Điểu vốn là một đứa thù vặt, cho nên chuyện cũ mềm mà nó vẫn nhớ ân và chỉ chờ có cơ hội là chơi thằng Địa sát phán. Hồi sáng sớm nãy á Nó đã trông thấy ba địa cùng với con tám ở trong nhà của ông bộ. Điểu nhà ta rình mò, nên biết con tám là con nhỏ đào hát, còn không ngờ nó lại là con tám sàng xe. mà bữa trước á, nó tắm dưới sông, thẳng đứng trên bờ buông lời chọc gạo, và bị con nhỏ đòi cởi quần chọc lên đầu. Chọc gái theo cái kiểu nhàm nhở mất dạy này, chưa bị cho ăn bạc tay đã là may mắn lắm rồi nhưng đàn này thằng Diễu còn tức con nhỏ thấu xương, lại biết cô ả ở đây nên tìm cơ hội trả đũa. Vì nó đã rình sẵn trước nhà, ngoài việc xảy ra từ đầu, hắn thảy đều biết hết. Mẹ, cái thằng ba địa nghèo mạt rệp này sao nó lại đắc đạo đến thế chứ? Điều này đã làm cho Diễu tức cành hồng. Khi trông thấy cái cảnh hai con gà mái đấu đá với nhau, Chỉ vì một gã thanh niên nghèo nàn Trong lại mình, Vừa là con nhà giàu, Vừa bảnh tẻn, Thì đâu có thua gì mấy anh công tử. Thế mà trổ ngoài tới đâu, Con gái thải điều chạy dài hết ráo. Lòng ganh tị của nó trỗi dậy, Cộng thêm vết thù xưa chưa trả. Quang mới tràn lòng. Đánh tay đôi với thằng địa, Thì điểu đời nào dám, Vì thằng Đĩa có nghề võ mà. Bởi thế nên hắn tìm cách hù phá ba địa một mẻ. Nếu thằng Đĩa sợ mà bỏ chạy, thì mình phỏng tay trên con đào hát ướt ác của nó cho bỏ ghét. Còn thằng Đĩa, nó có coi thằng Đĩa 11 này vào đâu. Trong mắt nó, Đĩa chỉ là một gã thanh niên yếu xìu. Muốn hạ gục nó chẳng phải là chuyện khó. Nhưng có Đĩa á, là chút ruột của nó có chân trong hội đồng xã đụng tới nó thì chẳng những không được lợi lộc gì, lại còn gây thêm phiền phức. mấy năm trước cũng vì đánh giằng mặt nó mà ba địa bị ống hâm quá trời. Cũng may là lúc ấy nó còn nhỏ xíu, có bỏ bót thì chỉ tốn cơm thôi chứ ít gì. nói cho ngày thằng địa cũng còn biết sợ uy quyền, cho nên khi thấy thằng điểu lớn hiếp mình quá. Nhất là khi nó xô mình ra Để cướp lấy con tám trên tay Thì vẫn sôi máu Nhưng cũng còn chút tỉnh táo Để suy nghĩ Nhớ lời khuyên của bảy tôn tẩn Cái câu Bất cứ chuyện gì Trước khi làm Mày phải nghĩ tới cái hậu quả của nó Mà anh đã lặp đi lặp lại Ở ngoài tròi vịt của hai tiếng Mới hôm nào Làm cho nó suy gẫm mãi Đúng rồi Đụng chạm tới ai thì không ngán Nhưng với thằng điểu mười một này, thật là không có nên chút nào. Thằng địa quyết định bỏ cuộc rút lui, cho yên thần. Nhưng còn con tám, của người, thì nên cúi cho trót. Nó mới mòn men tới gần để coi thương thế con tám ra sao. Trong khi thằng điểu đã sốc nàng đứng dậy, hai tay nó phủi lia phủi lia bụi bậm bùn đất, bám đầy trên áo quần của con tám. Miệng thì gầm gừ quát nà ba địa mày đi giang ra chỗ khác cho mau nếu người ta có mệnh hệ gì á thì mày khó sống đó cô đầu hát bị đau nhưng không ngất xỉu cho nên hai bên đối đáp thế nào nàng đã biết hết ráo nghe kẻ lạ mặt quát tháo rùm trời còn anh ba địa thì sủi lơ yếu xỉu còn tám chắc mẻm trong bụng là ba địa rất nể sợ người thanh niên lạ mặt mới xuất hiện này Lòng cô đào hát, bất giác cảm thấy hụt hận, thất vọng quá. đang lúc bơ vơ, không nơi nương tựa. Tưởng được yên thân đôi ba bữa với một gã thanh niên tuy xa lạ, nhưng rất có hào khí, mà cũng có chút dễ thương. Ai có ngờ, gã chỉ là một tên gã chết. Bị người ta mạc lị rấn trời mà chẳng có lấy nửa lời chống trả. Nhất là cái vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp của hắn với mình đêm qua. Điều này khiến trợ con tám lấy làm lo lắng không yên. Nếu thằng cha điểu này tri hô lên, lôi thôi tới làng xã là mình kẹp cứng. Ít nhiều gì thì con tám cũng có cảm tình với ba địa, nhưng nó nghĩ mình không thể nương tựa vào hắn được nữa nếu chẳng muốn bị vạ lây. Trong khi bên cạnh, Thằng Điểu coi bộ cũng tỏ ra ân cần quá sức, Cứ liền miệng hỏi hàng, Và hai tay thì lợi dụng, mò mẫn, nặng nọt khắp người cô ả. <cười> <cười> em có sao không hả? Cô bị đau chỗ nào không? Em cứ nói cho anh biết đi, Anh mà không cho cái thằng chó đẻ đó đi tù, Em đừng có dòm mặt anh nữa đi. Rồi Điểu lại nhẹ nhàng, Cầm lấy tay con tám đưa lên xoa xoa. Ý hey, trời đất ơi! Coi có chịu nổi không nè trời! Bàn tay ngà tay ngọc của người ta đẹp như vậy, Mà cái thằng mắt ôn này nó đành đoạn số làm em chạy suốt hết chân dùi nè. Vấy câu tốt khổ có thành điểu, Làm cho con tám mắt dạ quá trời luôn. Dù nãy giờ, Trong bụng của nó đâu có quán trách gì ba đĩa, Nhưng khi nghe điểu 11 nói, nó nghĩ lại thì cũng quá đúng đi. Làm cái gì mà hùng hùng hổ hổ, mạnh tay mạnh chân, xô người ta ngã một cái chổng gọng. Nếu như anh điểu không có tới kịp lúc, thì nãy giờ mình dám bị bầm giặt với tay con nhỏ kia rồi chứ chẳng không đâu. À, cái điểu này, dám hai đứa chúng nói vàng cảnh để ăn hiếp mình đây cũng hỏng chừng. Lít mắt nhìn sang, cô đào hát trông thấy con chim đang đứng ngoài kia sao bút tiếng tè, nhưng hai con mắt cô ả như còn đang lông lên vì quán hận. Còn đàn này, cả thanh niên ba địa cũng đang hầm hầm nhìn mình nữa. Không hầm làm sao được chứ, khi thấy cô ả bị vợ đang đứng tỉnh bơ, hai con mắt thì đang liêm diêm sung sướng trong vòng tay săn sóc quá trớn của thằng Điễu 11. Cô ả có hề hứng gì đâu nè, giả bộ là kẹt chắc. Tuy Địa có bực mình thiệt, nhưng thấy cô ả bây giờ thì tỉnh queo, nên Địa cũng an tâm phần nào. Và trong lòng cô gã vui cô thì cũng nhói đau khi bắt gặp ánh mắt kinh khỉnh của cô đào hát đang liếc nhìn mình. Cái ánh mắt vô tình ấy như nói cho hắn biết là nàng đã tìm được chỗ giữa tốt rồi, và không cần gì tới mình nữa. Tự dưng, thằng địa lại thấy tội nghiệp cho con Tám. Coi cái mồi này, nó đang mất cái thằng chết bầm điểu 11 lắm rồi cũng nên. Ở làng cái trăm này, ai không biết, chứ cái thằng điểu, hủng danh là điểu 11 khi ba địa quá rành. Nó là một thằng lão cá. Tuy không thuộc hạng vua côn phá làng phá xóm, nhưng cái chuyện dụ khị con gái người ta thì thì không ai bằng nó hết. Sở dĩ thiên hạ bà con trong xóm đặt cho nó cái biệt danh là 11. Vì hồi còn đi học, hắn ta là một thằng học trò dở nhất lớp. Một hôm trong giờ toán học, thầy giáo biểu điểu. Ê, trò điệu 5 cộng với 5 là mấy? điểu nghe thầy gọi tới tên mình thì quản hồn đứng dậy. Dòm giáo giác để cho bạn bè ngồi gần nhắc nhở. Nhưng vì ông thầy đứng gần quá, nên tên nào tên nấy cứ ngồi êm ru, đâu có dám hó hé. Điểu thì chẳng biết làm toán cộng, nhưng cũng là cái thằng khôn phật. Biết bàn tay mình thì có nằm ngón, nên vội thọt cả hai bàn tay vào túi quần. Lợi dụng phía trong lớp vải kính mít, thì ông thầy có tài nào có thấy được đâu. Cứ hai bàn tay, mà ngò đếm ngón rồi cộng lại thôi. Có khó cái gì đâu nè. Đếm xong mấy ngón trên hai bàn tay, là ra đáp số ngay mà. Dễ ợt. Thấy là điểu bắt đầu là ngón tay mà đếm. Đếm xong nó trả lời với cái giọng hớn hở vì chắc ăn như bắp. Hé <cười> thưa thầy! 5 cộng 5 bằng 11. Đáp lại câu trả lời của Điểu là tiếng cười rần rần của cả lớp và cái mặt hầm hầm của ông thầy giáo. Sự thật thì ông thầy, ông cũng chẳng biết thằng học trò ngu ngốc của mình, nó đã lần ngón tay mà đếm, có điều hôm ấy nó mặc nhầm cái quần tay thủng cả hai túi, chẳng biết hai bàn tay mười ngón của nó mần mò đếm tới đếm lùi như thế nào mà đáp số lại giơ ra một ngón tay như vậy. thế là từ đó bạn bè trong lớp gắn luôn con số 11 cho thằng điểu và cái biệt danh lạ đời kia đeo đẳng theo nó suốt quãng đời thơ ấu cho tới bây giờ. thôi tránh voi không xấu mặt nào. vả lại anh bảy có dạy một câu nhịn chín câu lành, thằng điểu nghĩ bây giờ mà không chịu rút lui đợi một lát nữa nó trì hô lên. Làng lính tới thì làm sao chạy cho kịp Một thằng ngang ngược trùm đời Mà chịu xuống nước nhúng nhường Một cách nhục nhã và dễ dàng như vậy Thử hỏi trong bụng của nó đau đớn tới giường nào Quyết định bỏ đi là bỏ đi cái rực Chẳng thèm on đơ gì ráo Cô chủ quán đá bào siro Chắc cũng còn bệnh rịnh Chưa muốn rời chân Nên cứ thấp thà thấp thỏm Đứng ở đằng xa mà nhìn Khi thằng địa trợ tới gần, thì nàng mới lên tiếng. Còn quyến liến cái giống gì nữa mà không chịu đi cho mau, anh ba chắc đương tiếc hồi hội hen. Ba địa chẳng biết nói sao, nên cứ im ru, làm lũi đếm bước, còn chim đâu có chịu buồn tha, cô ả kể lễ. Cái miệng thì biểu là thương người ta, thương hoài thương quỷ. Mà chưa gì hết, lại đi qua con nhỏ khác rồi hả? Bây giờ bị đó hất hủi, cho đáng đời anh ba đi. Trong đầu của ba địa đang bị út khí ngập tràn. Hận thằng điểu 11 và hận luôn cả con 8 sàng xe. Mẹ kiếp, đời là như vậy đó. Kẻ mạnh dùng sức ăn hiếp, thằng yếu, người có tiền bạc, quyền lực, Thì dùng uy để áp đảo đứa thế cô Còn Tám thì biết mình là thằng ở đợ, Không cửa, không nhà Và đặc biệt là thằng dân đen hèn mọn Thì đương nhiên Nó chẳng thèm nương vào mình nữa rồi Nàng ta không cần tới ba địa Thì ba địa này cũng đâu có tha thiết gì Có điều Những lời sách mé của con chim nó chẳng nuốt nổi Bị người ta hất hủi cho đáng đời Hừ, Bị hai tiếng đánh ngã ba lần Cũng chưa quê bằng cái câu ngắn ngủn nhưng đầu thấu tim gan này, nó hất mái tóc ra sầu, lưu mắt nhìn con chim. Còn chim nữa, như khẩm như không ai biểu mò tới đây chi vậy? Còn bày đặt đánh lộn đánh lão nữa, con gái gì mà dữ quá trời quá đất thiếu chút nữa đã xảy ra án mạng rồi đó thấy không? Em đi về đi không thôi người ta thấy đồ đồn ra tùm lum, gái có chồng rồi mà không biết thân còn làm ba cái chuyện tàu lao không hả? tưởng nói như vậy thì con chim chịu nghe. ai già nó cũng gần cổ cải lại. chưa chị, bà muốn đuổi người ta rồi hả? ưa, tôi làm chuyện tàu lao đó được không? tôi mà hỏng tới để làm ầm lên đó hả? chắc thế nào rồi? con nhỏ chằn tinh gấu ngựa đó xỏ mũi anh đi cho coi. <cười> tôi có chồng thì rồi sao chứ? Bộ xé vô chuyện của anh hổng được à? Ba địa lắc đầu kêu khổ, con nhỏ thiệt là nói ngang như cua. Nó xua tay phân bùa. Thôi, thôi, thôi, được rồi. Bây giờ thì chim nên đi về đi. Mình đâu còn gì nữa, mà sao em cứ dai nhách hè, Má em mà biết em mò lên trên này, bá chửi cho mà tắt bếp. Làm lây luôn tới anh đây nữa à. Còn chim... Đưa đôi mắt buồn ưng ước nhìn anh ba của nó rồi bước lại gần hơn, nói nhỏ. Ừ, thì em đương đi gì nè? Bộ không thấy sao mà còn biểu. Em dặn cái này anh cần phải nhớ nghe. Anh nên về chừng dưỡng tư đó. Hình như là ông đương đi kiếm anh đó anh ba à. Thôi, em nói như vậy thì anh cứ nghe như vậy đi hen Bây giờ thì em đi về liền nè. Nói xong, chim đứng nhìn địa một hồi lâu, chồng ánh mắt rầu rầu như còn lưu luyến, phút giây chia tay không hẹn ngày gặp lại. Bẻ bàn thay, mối tình thứ nhất của đời con gái sớm nở lại chóng tàn. Dù rằng hai đứa chưa quen nhau bao lâu, kỷ niệm cũng chẳng có gì đáng nhớ, nhưng trái tim mới yêu của cô chủ quán đá bào Shiro cũng như đại đa số các cô gái khác, lần rung động đầu đời, tùy nhẹ nhàng nhưng thấm đậm, tùy bồng bột nhưng khó nguôi quên, nó như một vết hằn sâu trong tâm tư của thời tuổi dậy, một kỷ niệm khó phôi pha, có khi còn đeo đẳng đến suốt cả cuộc đời. Với anh ba, người đang đứng bên cạnh, Dù là mối tình của tuổi dại, mối tình thứ nhất khi em chưa biết gì, nhưng chắc có lẽ rồi đây, hình dáng ấy mình khó có thể nào quên được. Cõi lòng đầy ấp tâm sự của người con gái trong giây phút chia tay người yêu để đi lấy chồng. Muốn nói hết ra cho nhau lần cuối, nhưng chim không thể thốt lên thành lời. Hơn nữa, nàng cũng biết anh ba của mình là một gã thanh niên, Ngang tàn, thô lỗ Hắn có bao giờ chịu lắng nghe đâu Tội nghiệp cho cô thôn nữ đào khổ vì tình Nàng cúi đầu đếm bước Miệng cắn móng tay Nói qua hơi thở Anh ba ơi Mai mốt này Chắc là mình hết còn gặp nhau nữa rồi anh ba à Nói xong Cô chủ quán ngước nhìn địa một lần cuối Rồi quay mặt quầy quả Bỏ đi một nước Bà địa lặng im Đứng trồng theo Cho tới khi bóng nạn khuất sau bụi tre Ngay cái cua Một mình, thằng Ba Địa phân vân tự hỏi Lão tư hàng xóm đang tìm minh ước Cả hảo kháng miệt vườn lặng người suy nghĩ Ông ta làm sao biết được những việc làm của mình trong mấy ngày này Từ việc mà đánh thằng con thứ của lão te tu như cái giả rắc Và còn xối thằng thạch chung đốt nhà lão ra cho Chỉ nội cái vụ đánh thằng nhị để giải cứu cho anh bẫy Thì cũng đủ để cho ổng nội giận bạc cho mình cái án tử rồi Chứ nói chỉ tới chuyện quả thiêu thiếu lâm tử nữa Chà chà, cái điều này sắc rối tới nơi rồi chứ không phải chuyện chơi đâu Nghĩ tới đây thì mình mấy thằng đe bọc ốc Nó cảm thấy là mình còn thiếu con chim một câu cảm ơn từ tận đáy lòng Nó không lấy làm lạ gì Khi con chim biết được lão thì tư đang tìm mình Bởi vì lão ta thường xuyên ăn dầm nằm về ở nhà bà Năm Thần, thì chuyện gì hai ông bà chẳng bàn bạc với nhau, nên Kim làm sao mà chẳng nghe thấy chứ? Cái thằng địa này cũng tình mà đáo để. Biết là lão thầy tư đang tìm mình, đương nhiên là phải lẫn trốn thôi, nếu không muốn bị ông bắt hạch tội. Nhưng có cái điều, tránh né ở đây chỉ là một chuyện tạm thời thôi địa suy tính tránh né thế nào để còn mò mẫm theo dõi ổng thì đó mới là chuyện quan trọng đáng làm hơn hết. Cái lợi thế của mình á là đang nắm được đường đi nước bước của lão tà, trong khi ổng thì chẳng thể nào ngờ tới được. chơi cái trò trốn kiếm này, nhưng kẻ trốn thì biết tổng tổng hành tung của người kiếm thì đời nào bị bắt gặp chứ? và địa liền bỏ lối đi trên con đường cái cứ vườn cây ăn trái mà đương theo, rồi thì clip này qua clip nọ dọc ngang tuồng luôn có thiên hạ mà bươn cả hảo há miệt vườn này, định băng tắt tới nhà thằng thạch nhung. phải tìm cái thằng miên con này trước mới được. âm mưu quả thiêu thiếu lập tự thì chỉ có thằng thạch nhung và nó biết thôi. nhưng lão thầy tư đi tìm mình thì chắc có tới mười phần cũng vì chuyện này. Nếu thằng thạch nhùm không nói ra, thì làm sao lão biết được chứ? Phen này, thiệt là rắc rối to rồi. Chỉ cần phóng qua vài cái mương nữa thôi là đã tới nhà của thằng thạch nhùm. Chợt, tự dưng ba đĩa đi chậm lại. Có lẽ, nó đã ngửi được cái mùi bất ổn đang rừng mò xung quanh. Lão thầy tươi Cá giận đập tay xuống bàn nghe một cái rầm. Ly tách trên bàn khua rỗng rãng, thầy quát cặp mắt. Đó ngầu, phần vì giận quá, phần vì cả đêm không chợp mắt, nhìn thằng bé Tư. Hề, hey, mày có nghe rõ như vậy không hả Tư? Có chắc là nó đã đốt nhà của tao không hả? Thằng tên gọi bé Tư, trả lời lý nhí, giọng trong cổ họng. Ê, tôi nghe gõ gàng mà chú Tư, thẳng còn dấu ngực biểu là cái gì mà, quả thiếu, thiêu, thiếu, thiếu, thiếu tự cái gì đó nữa. Tư hàng xóm hư lạnh. Hè, thiếu lâm tự, hừ, mày ngu thế mẹ, thiếu lâm tự mà cũng không biết. Thằng bé Tư cười ngất. <cười> Nào giờ tôi có nghe mấy tiếng gì lạ quắc mà chú biểu tôi ngu. <cười> ừ, mà chắc tôi ngu thiệt ăn nghen. Tư hàng xóm đập tay xuống bàn lần nữa, nạc lớn. Hê, hey, im cái miệng thui quát của mày đi. Quát xong, thì lão khoát tay, ra dấu biểu nó biến cho nhanh. Bởi trong đầu của lão còn bận biểu với nhiều chuyện đau như bú bổ. Thằng bé tư, cháu của lão, thấy cậu mình mặt mày coi hung tận quá, Thì cũng khiếp vía, nó sụn mặt im lặng rút lui Tưởng đem chuyện tài trời này về Cho ổng chắc mẻm sẽ có chút ít tiền thưởng để lai rai Ai dẹ, còn làm cho ổng nổi cấu Biết thế thì ai thèm nói ra mừng chi cho mất công Hồi khuya này, lúc ra về thì thạch nhâm có đi ngang qua nhà của nó Biêu tình gặp lại mấy thằng bạn nhậu hồi chiều cùng bị bắt nhảy sông trốn về đang tụ tập ở đây cho nên nó sắp vô tuổi này cũng đang tì tì để ăn mừng thoát nạn thấy rượu thì thạch nhâm như thấy vàng hai con mắt nó sáng còn hơn đèn pha nhau vô uống liền rượu vào lời ra lúc ngà ngà thì bao nhiêu bí mật nó cầu hấn bật mí hết tráo thằng bé tư là cháu bà con với ông thầy tư nghe được thì chạy u đi tìm thầy để học lại nào về nói cho ông nghe Không được thưởng còn bị nạt nộ tùm lum, giận ông cậu của mình lắm, cho nên bé Tư vừa đi về vừa chửi thầm. Hắn quyết định tay tròi của thằng Thạch Nhâm cho thẳng hay tin là thầy Tư đã biết thủ phạm đốt nhà của thầy là nó. cai thằng cũng thiệt là thứ nhiều chuyện có hạn. Nhưng cũng nhờ cái miệng nhiều chuyện của thằng bé tư mà thạch nhâm cao bay xa chạy, nó đâu có ngu mà nằm dài trong nhà để chờ lão thầy tư tới hạch tội chứ. Triên lão tư hàng xóm thì tuy biết đích xác kẻ đốt nhà của mình ra cho là thằng miên con khốn nạn, biết thì biết thôi chứ lão bây giờ chỉ còn trơ lại một thân một mình, có còn dựa vào thế lực ai nữa mà hô phong hoang vũ chứ. Nhóm du kích của hai thẹo đã trút hết từ đầu hôm, hai thằng con sát thủ của ông cũng bị đánh như tử chết sống còn chưa biết ra sao, kế hoạch tổng nổi dậy bất thành, thì lão chỉ còn đôi tay trắng, tay trắng nhưng cứ nôn nốt lo sợ, không biết chính quyền quốc gia họ có phát giác âm mưu nằm vùng của mình không, chỉ sợ việc bất thành, lại bị sổ khám, lão hiện tại thì đang ngồi trên ghế đậu mà cứ nhấp nhổm như ngồi trên bàn trống, sợ quốc gia mà cũng ớn luôn bên việc cộng, sợ lính quốc gia bắt thì chuyện đá đành, đằng này lão là việc cộng nằm vùng mà lại sợ luôn phe của mình tới nhà hỏi tội nữa. Tội vẽ âm mô dở ẹt để thất bại hoàn toàn trong đêm tổng nổi dậy. Tội bỏ mặt an toàn cho tiểu đội của hai thẻo trên đường rút lui. Và nếu cấp trên phát giác ra thêm, thì cái tội âm mô dùng hai thằng sát thủ vào mục đích cá nhân, tư thủ của lão. Cái tội này mới thiệt là khó chạy. Đáng ngại nhất là thằng gia năm y tế nó còn chưa chết. Phen này thì lão có lẽ phải ly khai luôn với việc cộng, Trốn biệt cái làng cái trăm này mới mong thoát nạn. Từ hàng xóm hai mắt long lên vì oán hận, hận nhất là cái miệng thằng miên con, một mồi lửa thiêu rụi cơ ngơi, khiến cho lão biến thành tên vô gia cư phải ăn nhờ ở đậu. Hận hai thằng chó chết nào đó đánh gục nhất và nhị, để một phần âm mưu của lão phải thất bại ê chề, nhục nhã. Nghĩ quanh nghĩ quẩn thế nào không biết. Chỉ thấy ông ta nở nụ cười nửa miệng, tài đập xuống bàn lần nữa rồi nổi lớn. <cười> thằng chết bầm ba địa, ha ha, mình phải tìm cái thằng ông nhịt này mới được. Con chim vừa thức chất và bước ra nhà ngoài, đã trông thấy dự tư nói lãm nhảm cái gì mà có tên người yêu của mình, nên nó đứng khẩn lại để tai nghe ngóng. Chim lại nghe ông bằng thêm với bà Nam Thình. À, em năm, tôi phải đi kiếm thằng ba đĩa mới được. à chiều uh, này mà tôi uh, không có về thì uh, biết là có chuyện ngang. Trước khi ra đi, Lão Thị Tư còn dặn bà là phải coi lại cái mối truyền đơn và cờ xí đã chuẩn bị tối qua, cứ mang ra đốt hết. Lỡ mà lính quốc gia phát thần linh xong vô nhà khám xét, cũng chẳng có chứng cứ gì để làm khó dễ. Ông ta bây giờ thì đang lọt vào tình trạng rất là khó xử, quốc gia thì cũng sợ, mà viết cổng thì càng ớn hơn. Quyết tâm kiếm thằng Ba Địa, tư hàng xóm ghé qua nhà, thì tiếng nó biểu lâu nay nó có về nhà đâu mà biết. Thầy tư lắc lắc cái đầu, thằng này đúng thiệt là quân ăn bờ ngũ bụi, muốn tìm nó ắt không phải dễ. Thầy tuôn bờ, lướt bụi, mò ra nhà thằng thạch nhâm. Trước để coi cái thằng kẻ thù đốt nhà của mình, nó ăn nói ra mừng sao, khi nhìn thấy mình. Sau là dò la tung tích của thằng Ba Địa, bởi theo kế hoạch trong đầu ông vẽ ra, thì cái thằng Du Côn Ba Địa mới đáng tìm hơn trong lúc này. Cái lúc mà ông cho rằng sinh mạng của mình đang bị đe dọa tứ phía, mà dưới tay lại chẳng có một tín đồ. Thằng Ba Mày làm cái giống gì mà núp núp lo lo đó hả mày? Ba Địa nghe xương sống ớn lạnh khi nhận ra giọng nói của ai đó. Phát ra từ phía sau lưng của mình. Trốn lão thầy tư mà chưa chi đã bị lão phát giác rồi. Thiệt mình quả là đứa vô dụng. Biết đã bị ổng phát giác ra mình rồi nhưng thằng Ba Địa là dân ngon lành nó đâu có thèm chạy. Thế kệ, tới đâu hay tới đó Nếu chỉ có một mình ổng, thì có gì khó để đối phó đâu chứ? Nó ngoảnh lại. Lão thầy tự đang đứng bên gốc cây dâu, to hơn cả tấm thân gầy còm của lão. Địa tỏ ra bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, nó mới lên tiếng trả lời. Tôi đi kiếm thằng bạn tính chủ tụi nó tối nay đi soi cá ăn. Ê, lông dài đói quá ông thầy ơi! Thầy tư loan toàn đi tới. Hey, mày có lúc nào mà no đâu chứ hả? Lỡ đây cho tao hỏi mày chút chuyện coi mày. Nghe cái giọng không còn gây gắt như cái bữa gặp ông ở quán còn chìm. Trong bụng thằng điện ngạc nhiên lắm. Thương thì nó cũng biết lão ta đâu có cảm tình gì với mình đâu nè. Gặp đâu là chửi đó, sách mé đủ điều. Nhưng tại sao bữa nay ổng coi có vẻ xiêu quá vậy ta. Hay là lão đã biết tổng, đi cái thành tích của mình đem qua hết rồi. Giờ giá bộ đem mình vô trọng, rồi ra tay bắt đây, cũng không chừng. Nhưng mà không sao, cái tẩy của ổng, mình cũng rành sáu câu, qua mặt ai thì còn được. Chưa muốn gặt thằng Thế Thiên Hành Đạo này, coi bộ hơi khó đó Thầy Tư. Nhưng cái bộ dạng của lão Thầy Tư này, thiết là khác với bữa hổn quá đi. Ông ta ngồi xuống ngay bên cái rễ to đùng của cây dầu. Tại thì lần vô túi môi bịch thuốc rê ra vấn khúc. Ông ta chậm rãi hỏi từng tiếng một. À thằng ba mày ở đây lâu chắc uh, tụi thanh niên trong xóm mình mày uh, biết hết chưa hả? Ba địa ngồi xuống đối diện với lão. Lão ta về bịch thuốc ra. Nó liền chụp lấy và vấn cho mình một điều ngay. Gì thì gì chứ, Thuốc mà đưa tới miệng không hút hết thì ổn lắm. Kệ nó, Thuốc của lão thầy tư này cũng chẳng ngoại lệ. Thằng điện nhạc khói như ống ung, Nó gật gật đầu rồi trả lời. Thành niên sư này còn đứa nào mà tôi không biết chứ, Mà thầy tư hỏi đấy chi vậy? Lão thầy tư cứ liêm diêm đôi mắt, Giang điệu thì trầm ngâm suy tư như của một nhà tu đắc đạo. Ờ, cái làng của mình tao không tin có thằng nào, Ngày võ lại hay hơn thằng ba mày. Mày có tin như vậy không hả đĩa? Chẳng những một thằng mà cả hai ba thằng lẫn. Tự câu hỏi của ông sẽ làm cho thằng đĩa giật mình. Ai có già nó lại tỉnh bơ. Đĩa thấy nhẹ trong bụng quá cỡ đi. Ngỡ là ông ta gặp mình, để nói xa nói gần về cái vụ quả thiêu thiêu lân tự. Hỏi bóng gió cái kiểu này, là ông nhà Tư muốn gọi là tùng tích của hai thằng mà đã hạ nhất và nhị hồi đêm qua chứ gì? Nó liền lắc đầu một cách gọn khô. Với cái nghề của tôi mà nhầm nhò gì thầy Tư, lạng mình còn có nhiều thằng ngon lành hơn tôi lắm mà. Thật sự à Ngoài cái thằng ba địa thấy thiên hành đạo này ra, đắt cái trăm bốn tiền một tên có nghề võ ngon lành, thiệt là không phải dễ. Lão thầy tư thì lâu nay đâu có để ý tới ba cái chuyện con nít này đâu, cho nên không rành cho lắm. Nghe nó biểu vậy thì lão tin vậy. Lão ta mới gật vụ phán. Thôi, hỏi mày như vậy chứ tao cũng biết. Mà nè ba địa, lông rầy à. Mày còn làm trên nhà của ông bộ nữa không Mà sao tao thấy mày lang thang đầu trên xóm dưới tối ngày vậy? Địa thì tình thiệt nói thiệt. Hey, thất nghiệp rồi thầy tư ơi! Bởi vậy thả lên tân trong xóm coi á, Có ai mướn cái gì thì làm cái nấy. Sắp đói nhăn răng rồi nè ông thầy! Lão thầy tư cười. Một nụ cười mà nếu như ba địa để ý Sẽ thấy nó rất là thân thiện Lão ta ốm thử bằng câu nói Có pha giọng cười hề hề Như thật mà cũng như dẫn. <cười> Sợ đói thì mày à Làm cho tao đi hen ba Bảo đảm tao nuôi cơm cho mày Ngày ba bữa không thiếu một, Mà còn có tiền xài nữa ngang mày Mùa gió chứng Tập thứ 32 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 33.